Cầu nguyện không phải để nhận thêm tình thương của chúa mà là để nhận ra người đã luôn yêu thương chúng ta ngay từ thỏ ban đầu chúng ta không phải từ chúng sinh trở thành Phật mà chúng ta nhận ra rằng Phật đã ở trong ta ngay từ thỏa ban đầu về cầu nguyện bắt đầu từ những lời như xin làm cho con thứ này xin ban cho con thứ kia gửii đến đấng được cầu nguyện rồi chuyển thành xin cảm ơn người và biến thành Con muốn được trở nên giống người Rồi sau đó Vượt qua mọi ngôn ngữ Việc cầu nguyện trở nên hoàn thiện như chính nó Khi việc cầu nguyện của ta trở nên sâu sắc Thì thay vì tự bản thân ta nói Ta sẽ nghe được giọng nói của người nhiều hơn Và cảm nhận được sự từ bi của người trong từng khoảnh khắc Khi ta thu mình lại Và sự tồn tại của người lớn lên Ta đạt được sự hoàn thiện vượt lên trên mọi ngôn ngữ Và tình yêu thương cùng lòng từ bi của người sẽ ngập tràn trong ta Khi niềm tin và hành động tôn giáo càng sâu sắc Ý thức về cái tôi sẽ giảm đi Càng giảm đi thì thần tính sẽ càng dần lấp đầy bản thân Nếu bạn vẫn còn cầu nguyện chủ yếu là để nuôi lớn cái tôi Thì từ bây giờ hãy đặt mình xuống và cầu nguyện khác đi Khi cầu nguyện, đôi khi bạn cần cầu nguyện rằng Xin hãy cho mọi việc được theo ý con, nhưng đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn cầu nguyện rằng. Xin hãy mở rộng lòng con ra, để cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con đều có thể chấp nhận được chúng. Đừng cầu nguyện cho ý nguyện của mình chỉ vì mình đã bố thí và đóng góp tiền của. Xin đừng mặc cả với Đức Phật và Chúa Trời. Hãy chấp nhận, cho dù mọi việc có không theo ý mình, Cũng đừng nổi giận mãi hạ mình xuống và chấp nhận nó. Càng chống đối sẽ càng bất hạnh. Nếu vẫn chưa thể chấp nhận thì hãy cầu nguyện để bản thân học được cách chấp nhận. Nếu vẫn chưa gặp được nhân duyên của mình, hãy cầu nguyện thật lòng. Những mối nhân duyên sẽ được tạo nên cho bạn. Vũ trụ này là một bà mối rất cười khôi. Bạn không biết phải giải quyết khó khăn của cuộc đời mình như thế nào. Vậy thì hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu bạn dồn hết mọi thứ vào nội tâm và thật lòng tìm câu trả lời, khi ấy Phật tính và thần khí trong mình sẽ mở rộng cánh cửa tri thức cho bạn. Lý do các nhà sư có thể cầu nguyện trong một thời gian dài là vì khi bạn thật lòng cầu những điều tốt đẹp cho người khác, lòng bạn sẽ trở nên thanh thản và hạnh phúc vô cùng. Cũng giống như tôi đang chuẩn bị làm chủ lễ cho một lễ kết hôn, Nhưng tôi đang là người đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc của lễ kết hôn ấy. Chúng sinh thường cầu cho mọi việc theo ý mình, còn Đức Phật luôn cần cho mọi việc được theo ý những người đang đứng trước mặt mình. Vậy nên đối với Đức Phật, ngày nào cũng là ngày vui. Còn đối với chúng sinh, chỉ thi thoảng mới được như thế. Khi chúng sinh làm được việc tốt, họ luôn tìm cách để lại dấu tích của mình, còn thánh nhân thì làm việc tốt mà không bao giờ để lại dấu tích nào. Thánh nhân sẽ tự nhận mình là người có tội vì họ không bao giờ lừa dối chính bản thân mình. Trở thành một thánh nhân là trở thành thánh nhân vì người khác chứ không phải vì bản thân mình. Pierre Deluxe Người giảng đạo và giáo viên thường phải nói rất nhiều, đặc biệt là những người giảng đạo, những giáo viên có tuổi lại càng phải nói nhiều, nhiều hơn nữa. Phải cố gắng để cho dù có nhiều tuổi hơn, vẫn sẽ không trở thành một người giảng đạo chỉ biết nói nhiều. Phải cố gắng để không trở thành một nhà giáo chỉ biết nói nhiều. Tôi đã và vẫn đang quyết tâm như thế. Hemina Hãy cố gắng trở thành một nhà sư lớn Hãy cố gắng để trở thành một nhà sư có mùi con người Sư huynh Hei Quang Việc giữ kính không để lộ bí mật của người khác ra ngoài Cũng là một việc cần sức mạnh tâm linh Mục sư Hong Chao Giu từng nói rằng Mục sư khi giảng đạo Không chỉ là giảng đạo cho giáo dân, mà còn phải giảng đạo cho chính mình. Tôi thật sự đồng cảm với câu nói này. Những câu chuyện của những người truyền giáo sẽ khiến người nghe cảm động, nếu những câu chuyện đó được đúc kết từ sự lĩnh ngộ triệt để của chính bản thân họ. Đức Hồng Y, Trung Chin Sok từng có một bài giảng như thế này. Trong Kinh Thánh không có đoạn nào ghi lại. Chuyện từ một con cá nhân lên thành hai con, ba con cá cả, cũng không có ghi chép gì về việc thức ăn từ trên trời rơi xuống. Đó đơn giản chỉ là những người đã nghe và cảm động với lời cầu nguyện của Chúa giê dâng lên cho Đức Chúa Trời, tự tìm thấy thức ăn mà chính bản thân mình đã giấu bấy lâu. Có người cho rằng kỳ tích là một hiện tượng thần kỳ và vượt qua mọi quy luật của tự nhiên, nhưng chưa biết chừng, Kỳ tích thực sự là khi ta bỏ qua được những ham mua và mở lòng mình, quyết định chia sẻ cùng người khác. Đó chẳng phải là kỳ tích lớn hơn hẳn hay sao? Nếu bạn muốn biết lời của Đức Phật là đúng hay sai thì có một bài kiểm tra rất đơn giản như sau. Hãy ngồi hoặc nằm với tư thế bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đừng cử động mà hãy ở yên như thế trong suốt 30 phút. Và từ tư thế thoải mái nhất, nó sẽ trở thành tư thế khó chịu nhất đối với bạn. Trên thế gian này, không có thứ gì là không bao giờ thay đổi cả, kể cả những thứ tốt nhất và thoải mái nhất. Đừng vội vàng chọn tôn giáo một cách ép buộc, chỉ vì nghĩ rằng mình đã già. Khi bạn tiếp cận một tôn giáo nào đó, nếu nó có duyên với bạn, bạn sẽ cảm thấy lòng mình mở ra. Hãy tin theo tôn giáo ấy và đừng chỉ nghe vào những lời dạy hay, hãy nhớ thực hiện theo chúng nữa. Hãy cầu nguyện để ta và người khác cùng hạnh phúc, để ta và người khác được khỏe mạnh, để ta và người khác sống hòa bình. Nếu ta liên tục cầu nguyện thì những điều này sẽ trở thành sự thật. Chương 8. Tôn giáo Hãy biết chấp nhận, cho dù mọi việc có không theo ý ta, cũng đừng nổi giận mà hãy mở lòng mình chấp nhận nó. Dành cho bạn, người đang khổ tâm vì khác biệt trong tôn giáo Đôi khi quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy rất nhiều trường hợp như thế này. Những người khổ tâm vì không cùng tôn giáo với người mình yêu Những người tách mình ra vào mỗi dịp lễ Tết vì khác tôn giáo với mọi người trong gia đình Những gia đình tranh cãi mỗi khi phải tổ chức các nghi thức như hôn lễ hoặc tang lễ Tôn giáo vốn là thứ mang lại cho con người tình yêu và sự yên bình trong tâm hồn Thế nhưng trong nhiều trường hợp vì tin vào những tôn giáo khác nhau Mà ngay giữa những người chung dòng máu, giữa cha mẹ, con cái, anh chị em Hay giữa những mối quan hệ sống chết có nhau như người yêu, vợ chồng Tôn giáo lại là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều phiền não nhất. Vậy khi gặp những tình huống như thế này, chúng ta phải làm gì? Rốt cuộc, đâu mới là vấn đề lớn nhất? Đầu tiên, chúng ta cần nhận thức rõ được vấn đề này. Điều khiến chúng ta khổ tâm thực chất không phải là tôn giáo, mà là tâm trạng buồn rầu khi người khác không công nhận tôn giáo của bản thân. Hay nói cách khác, đó là tâm trạng khó chịu khi bản thân mang tôn giáo của thiểu số, bị đa số tẩy chay trong vô thức và ghét cái áp lực khi bị ngầm thuyết phục thay đổi tôn giáo. Nghĩa là, thứ khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái không phải là tôn giáo của đối phương, mà là thái độ của đối phương khi họ không công nhận tôn giáo của ta, và sự thiếu rộng lòng của họ khi đối diện với cái gọi là sự khác biệt. Vì cho dù có cùng một tôn giáo đi chăng nữa, sẽ có người rất khoan dung, biết tôn trọng người khác, và cũng sẽ có người hẹp hòi, Luôn cho rằng chỉ có mình đúng mà thôi Thật ra, cách tốt nhất để khắc phục những tình huống như thế này Là học hỏi, tìm hiểu về tôn giáo của đối phương một cách chân thành Giống như khi bạn tìm hiểu về tôn giáo của chính mình Khi tìm đọc và cảm nhận kinh thánh hoặc kinh Phật Cũng như quyển sách giáo lý của các linh mục, mục sư, người tu hành Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều điều đồng cảm trong đó Sẽ có lúc bạn vỗ đùi và tự nhủ Ơ, tưởng khác nhau nhiều lắm không ngờ cũng có nhiều lời răng dạy giống tôn giáo của mình thật. Và sau đó, trong số những nhà tôn giáo tiêu biểu, khi tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng của những vị đáng tôn trọng và ngưỡng mộ, như nhà sư Pháp Đính, mục sư Kang Won-yong hay linh mục Lee Li Tae-suk, bạn sẽ nhận ra rằng tôn giáo không bó hẹp trong phạm vi mà ta và những người xung quanh ta từng lầm tưởng. Cứ như thế, nếu như chân thành cảm nhận, Vẻ đẹp và sự xuất sắc của tôn giáo đối phương thì bạn sẽ không còn thấy khó chịu và không thoải mái khi gặp những người khác tôn giáo nữa. Ngược lại, có khi bạn sẽ có thể chia sẻ rất nhiều những điểm hay về tôn giáo của họ. Và nếu đối phương có thái độ hẹp hòi khi nói về tôn giáo bạn có thể đường đường chính chính mà lên tiếng rằng những nhân vật lớn trong chính tôn giáo của họ cũng không hành động như thế. Hãy hỏi họ xem liệu họ có biết rằng Đức Hongyi Kim Sui Huan và mục sư Kang Won-yong tôn trọng lẫn nhau như thế nào? Hay nhà sư Pháp Dính và tu nữ Lee hae đã trò chuyện với nhau qua những câu chữ ra sao? Và Đức Dalai Lạt Ma và tu sĩ Thomas Merton thân thiết với nhau đến mức nào hay không? Những người dựa trên bản chất thực sự của tôn giáo để áp dụng vào thực tế sẽ rất hiểu và thông cảm được với nhau. Những người chỉ mới ở lớp vỡ lòng của tôn giáo, hiểu biết về tâm linh không sâu sắc và chỉ học về tôn giáo qua lý thuyết, là những người hay tranh cãi để chứng minh rằng tôn giáo của mình là đúng. Tôi hy vọng rằng từ bây giờ, bạn sẽ không lãng phí thời gian cũng như năng lượng tinh thần của mình vào việc so sánh tôn giáo của mình và người khác nữa. Cũng như hy vọng rằng nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc và thực tiễn, mọi người sẽ không còn gặp phải những khó khăn và đau khổ vì tôn giáo nữa. cho tâm hồn 1 yêu bản thân khi bạn yêu chính bản thân mình thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn cho tôi đã được gặp rất nhiều người khi thực hiện những buổi công diện chữa lành tâm hồn tôi nhận ra có rất nhiều người đang gặp khó khăn đau khổ mệt mỏi trong cuộc sống tôi đã cùng họ nghe nhạc thiền và đọc những thông điệp chữa lành cho tâm hồn và tôi đã cùng khóc với họ Tại sao đối với người khác thì ta rất rộng rãi, còn đối với chính bản thân mình thì lại hà khắc đến thế? Tại sao chúng ta nhường nhịn cho người khác, còn bản thân mình thì không coi trọng? Chúng ta phải yêu thương bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Nếu ta yêu chính mình, thì thế giới cũng sẽ yêu lấy ta. Với thông điệp chữa lành tâm hồn đầu tiên, các bạn hãy đặt tay lên ngực mình khi đọc, hãy vỗ nhẹ lên ngực. Như đang vỗ về bản thân mình, hãy hít vào thật thoải mái và thở ra thật nhẹ nhàng, đến khi bạn cảm thấy lòng mình tĩnh lại. Hãy đặt tay phải lên phần ngực gần trái tim nhất, sau đó xoa nhẹ theo hình vòng tròn để tạo sự ấm áp. Và bây giờ, hãy đọc thông điệp dưới đây. 1. Tôi yêu chính tôi, tôi yêu chính tôi, tôi yêu chính tôi. Cái tôi đã từng bị tổn thương vì người khác. Tôi yêu chính tôi. Cái tôi từng đau khổ khi bị so sánh với người khác. Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn yêu chính tôi của lúc này. Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn yêu chính tôi của lúc này. 2. Cơ thể này rất cảm ơn ngươi. Cơ thể này Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta đã ích lại, cho rằng cơ thể là của mình nên đã sống mà không chăm sóc gì cho ngươi. Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế gian này. Cơ thể này, rất cảm ơn ngươi. Cơ thể này, cảm ơn ngươi rất nhiều. Tâm hồn này, rất cảm ơn ngươi. Tâm hồn này, cảm ơn ngươi rất nhiều. Khi ngươi bảo rằng mình đang mệt mỏi, ta đã ngó lơ vì lý do bận rộn. Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế gian này. Tâm hồn này rất cảm ơn ngươi. Tâm hồn này cảm ơn ngươi rất nhiều. 3. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành.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 Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó vì tôi phải quên người đó đi và sống cuộc sống của mình. Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó vì tôi có quyền được hạnh phúc. Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó và mong sao tôi có thể tha lỗi cho chính mình. Cái tôi đã vì ghét bỏ người đó mà làm khổ chính mình. Mong cho tôi được hạnh phúc Mong cho tôi được hạnh phúc Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự Hãy dùng tay phải để xoa nhẹ trái tim mình Hãy nghĩ rằng vết thương của mình phải do chính mình chăm sóc trước Hãy nghĩ rằng kể từ bây giờ Mình sẽ tha thứ cho người đó và sống cuộc sống của mình Hãy quyết tâm rằng kể từ bây giờ Mình sẽ giúp bản thân mình trở nên hạnh phúc. Thiền cho tâm hồn 2 Yêu thế nhân Cảm ơn bạn vì đã có mặt trên thế gian này. Với thông điệp thứ hai này, hãy vừa đọc vừa nắm tay người đang ngồi cạnh bạn. Do dù bạn có đang ngồi thiền ở một nơi xa lạ với những người xa lạ, hãy nghĩ rằng người đang ở bên cạnh mình lúc này đây là người rất quan trọng đối với mình và cuộc đời mình. Người đang ngồi bên cạnh bạn có thể là vợ, là chồng, là con cái, là bố mẹ, là anh chị em, là họ hàng, là bạn bè của bạn. Hãy đặt họ trong trái tim mình và đọc từng phần một, lặp đi lặp lại, mong cho bản thân mình được hạnh phúc. Mong cho người đó được hạnh phúc, Mong cho bản thân mình được bình an, Mong cho người đó được bình an. Mong bạn được mạnh khỏe, Mong bạn được mạnh khỏe, Mong bạn được bình an, Mong bạn được bình an, Mong bạn được hạnh phúc, Mong bạn được hạnh phúc, Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được bảo vệ, Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được bảo vệ, Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được công nhận. Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được công nhận. Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong cho mọi nguyện vọng của bạn thành sự thật. Mong cho mọi nguyện vọng của bạn thành sự thật. Cuộc sống của tôi tốt đẹp dù chỉ là một chút thôi là nhờ có bạn. Xin cảm ơn. Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều Xin cảm ơn bạn vì đã có mặt bên cạnh tôi ngay lúc này cảm ơn bạn vì đã không rời bỏ tôi ngay lúc này C ơn bạn vì đã đứng về phía tôi nhờ có hơi ấm từ bàn tay tôi đang nắm lấy lúc này tôi xin dànhnh lấy lòng từ bi ở sâu nhất trong mình để chúc phúc cho người đang nắm lấy tay tôi mong sao dù có đi đâu bạn cũng sẽ được bảo vệ, Dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được công nhận. Dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong cho ước nguyện đang nằm sâu trong trái tim bạn sẽ trở thành hiện thực. Mong cho vết thương của bạn được chữa lành. Mong cho bạn được hạnh phúc. Mong cho ước nguyện của bạn thành hiện thực. Mong mọi người sẽ nhận ra được sự tôn quý và hoàn thiện của chính bản thân mình. Khi bạn cảm thấy mình đang bị rượt đuổi vì công việc bầm rộn, khi bạn có quá nhiều nỗi lo khiến các suy nghĩ mãi nối tiếp nhau, khi bạn đau khổ vì bị tổn thương vì người khác, khi bạn cảm thấy tương lai quá ưu tối và bất an, vậy hãy cùng tôi dừng lại, dù chỉ là một phút thôi, hãy dừng lại. Hãy tạm ngừng cuộc sống hiện tại của mình và hãy hít thở thật sâu. Bạn đang nghe thấy những âm thanh gì? Cơ thể bạn đang cảm nhận được những gì? Bầu trời trên kia đang mang hình dáng gì? Khi dừng lại, ta có thể nhìn thấy được nhiều thứ, những suy nghĩ, những nỗi đau, những mối quan hệ. Vì khi dừng lại, bạn có thể sẽ bước ra khỏi chúng và nhìn thấy chúng rất rõ, rõ hơn thường ngày. Khi bạn bị cuốn theo chúng mà sống Và khi dừng lại Bạn có thể nhìn rõ cả những thứ xung quanh mình Khuôn mặt của người thân trong gia đình Của những đồng nghiệp luôn giúp đỡ mình Những khung cảnh ngày nào cũng đi ngang Nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ Những câu chuyện của đối phương mà bạn chưa từng lắng nghe thật lòng Khi bạn tạm dừng việc mình đang làm lại Mọi thứ từ trong ra ngoài đều sẽ dần dần hiện rõ Kiến thức cuộc sống không phải là thứ có thể đạt được bằng hành động cụ thể nào đó, mà chỉ cần ta dừng lại và im lặng nghiền ngẫm. Ngắm nhìn mọi thứ hiện ra thật tự nhiên. Nếu liên tục ngắm nhìn những thứ hiện ra trước mắt, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra bên trong bạn không chỉ có bản thân chưa hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót của bạn, mà còn có một người im lặng quan sát tất cả mọi thứ. Một người theo dõi bạn với sự im lặng như thế gian thỏa mới khai thiên lập địa. Người nhìn nhận mọi thứ theo đúng những gì chúng có, đó chính là trí tuệ của bạn. Hãy trở nên thân thiết với người quan sát ấy, đừng dựa vào những thứ bạn biết mà cố tưởng tượng. Người ấy đang ở đâu trong tâm trí bạn, hay người ấy mặc mũi ra sao? Hãy đặt tất cả những suy nghĩ, quan niệm của bạn xuống trong im lặng. Và hãy tập nhìn ngắm người quan sát ấy bằng cách cầu nguyện, thiền và học đạo. Trong sự tĩnh lặng sơ khai, khi bạn nhìn được gương mặt của người quan sát vô diện ấy là bạn đã gặp được bản thân hoàn thiện vốn có của mình.